Các bạn đang nghe bài viết là Anh Thương Em được trích từ tác phẩm Thương Nhau Để Đó của tác giả Ham Lép Trương Iris Kao do công ty sách đinh tị và nhà xuất bản văn học thực hiện và phát hành. Em có biết ngay tại thời khắc nhìn thấy em, anh đã nghe tim mình ngừng đập và rồi sau tất cả những suy nghĩ vụt qua, anh lại chẳng biết mình là ai giữ buộn bề đời em. Có ai đó ngoài kia đang nói gì về tình yêu? Với riêng anh... Tình yêu đôi khi lại chẳng dừng chân cùng một lúc ở hai người. Thế thì có gì phải đớn đau. Tình yêu đôi khi lại chẳng là nụ cười nơi cuối con đường. Thế thì có gì phải xót xa. Tình yêu đôi khi lại chẳng mang theo say đắm như trong tiểu thuyết. Thế thì có gì phải hoài công. Tình yêu đôi khi lại chẳng như một sợi dây, trói thắt tim người này, buộc lòng người kia. Tình yêu mang theo cùng một lúc niềm hạnh phúc tột cùng. Kèm theo mùi vị của ghen tuôn rồi không quên đính lên một chút hơi hám phản bội. Tình yêu không hứa về một con đường dài. Tình yêu là sự sở hữu, là ích kỷ, là mong muốn thuộc về nhau. Tình yêu là trải nghiệm rộng lớn về nước mắt, sự thất vọng và những nỗi đau. Tình yêu là sự hòa quyện giữa hai cá thể riêng biệt, nhưng sẽ chẳng ai nói gì nhiều về ngày mai. Sống trong cuộc đời này, biết không em, đến sỏi đá cũng cần có nhau. Vậy nên anh không yêu em Mà là anh thương em Ngay như khi anh viết cho em chữ thương này Nó đã dài hơn rất nhiều so với chữ yêu vốn tưởng vĩnh cũ Tình thương vượt qua ranh giới của tình yêu Thương không đòi hỏi về sự chiếm hữu Thương không thiết tha gì về một danh phận Nơi bộn bề cuộc đời người còn lại Thương không lấy sự ích kỷ để đông đếm Mà đơn giản chỉ là nụ cười người này Là hạnh phúc của người kia Thương không quan tâm đến con đường dài hay ngắn Chỉ cần đứng bên nhau thôi Hạnh phúc cũng đủ đầy Thương là thứ vô hình giá trị nhất Anh có thể dành riêng cho em Để khi em khóc Luôn có anh kề bên Để khi em nghĩ cả thế giới quay lưng với mình Anh sẽ đưa em về Để khi mọi giá trị vật chất quay cuồng Anh nhận mình là tinh thần của em Và để khi em yêu một người khác Anh vẫn sẽ sống cuộc sống của anh Và thương em nguyên vẹn như vậy